Đang nghe chuyên mục audiobook của vn Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn Việt.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook audiobook thế giới chuyện trong tầm, tầm tay bạn đêm tân hôn đến muộn tác giả Khánh Hà phần 8 xem chương trình ca nhạc trên tivi ở phòng khách, Quế Lâm giật mình khi nghe tiếng cười inh ỏi phía ngoài cổng. Cô giật mình thầm nghĩ, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi, không biết là ai mà lại gọi cửa muộn như thế này. Chắc chắn không phải là Hoài Bảo rồi. Cô nghĩ, chắc đêm nay anh ở trong bệnh viện với Bách Điệp vì chị ấy vẫn chưa bình phục hẳn. Ngồi dậy, cầm chiếc chìa khóa trên tay đi ra cổng. Quế Lâm thấy Hoài Bảo đang đứng đó thì ngạc nhiên hỏi. Em cứ nghĩ là anh sẽ ở lại bệnh viện với chị Bách Điệp đêm nay chứ? Hoài Bảo vừa đẩy xe vào, vừa nói giọng lè nhẹ: Ở trong đó làm cái gì? Hay là em không muốn tôi về đây? Em muốn được tự do để tiếp ông thầy giáo của em? Biết Hoài Bảo đã say, Quế Lâm không trả lời. Cô chỉ lặng lặng khóa cổng lại. Rồi đi vào nhà như chẳng hề nghe anh nói gì Hoài Bảo đã ngồi vào ghế Thấy quý Lâm đi vào Anh đuổi giọng ngọt ngào nhờ cô quý Lâm cho anh xin một ly nước mát đi quý Lâm đến bên tủ lạnh rót cho anh một ly nước đầy Rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng Đây anh uống đi Hoài Bảo nhìn quý Lâm bằng ánh mắt Có pha chút khác lạ Rồi anh mỉm cười pha trước buồn phiền Ừ, cảm ơn em anh ăn cơm chưa anh no rồi cảm ơn em đã quan tâm như tỉnh lại đôi phần nhờ ly nước mắt kia hình ảnh ông thầy lúc sáng hiện về làm hoài bào thắc mắc anh hỏi hồi sáng người đó là thầy giáo của em à dạ vâng sao trông có vẻ thân mật với em thế em không để ý lắm em cứ nói thật đi anh đâu có quyền gì la dày hay cấm cảm em tại anh là người có lỗi trước mà nhìn ánh mắt rất thật lòng của hải bảo quý lâm mạnh dạn hỏi anh sao cử chỉ lúc sáng của anh lại kỳ lạ vậy em không thể hiểu nổi nhớ lại cử chỉ của mình lúc sáng quả thật là có phần mất lịch sự hải bảo đành đáp lại chống chế à tại lúc sáng anh vừa ngủ dậy cảm thấy khó chịu trong người Nên không muốn nói chuyện với ai thôi mà Bởi vậy anh mới cau có phải không? Quý Lâm tin ngay lời anh nói Hoài Bảo cũng cười Anh bắt đầu hỏi thăm cô Thế hôm nay em không đi chơi đâu à? Em ở nhà xem tivi học bài thôi Em ngon quá đấy Quý Lâm ạ Mẹ chọn em cho anh Quả thật là chẳng sai lầm tí nào Nhưng anh có lỗi với em nhiều lắm Nếu có chuyện gì không tốt của anh làm em buồn Anh chỉ mong em hiểu và tha lỗi cho anh Đường sống như vậy là em yên phận rồi Bởi vì mẹ anh rất vui Còn em cũng có thể yên tâm học hành thực sự em cũng không còn đòi hỏi gì hơn Chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ mãi sống giả tại như thế này sao? Em cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó Anh có muốn ly dị thì xin hãy đợi đến lúc em tốt nghiệp nhé có được không vậy anh bảo hoài bảo hỏi có vẻ hơi hờn trách tại sao em lại nghĩ là anh muốn ly dị với em vì em biết em biết là anh vẫn còn yêu chị bách điệp anh chỉ xem em như một người em gái mà thôi lòng hoài bảo hơi dịu lại khi nghe lời phân trần của quý lâm nhưng anh nhủ thầm em nghĩ sai rồi quý lâm ạ khi ở gần bên em anh cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái Em như một phép màu khiến anh thư giãn mỗi khi mệt nhọc Còn mỗi khi ở bên Bách Điệp Anh chỉ cảm thấy những nỗi phiền muộn, bực dọc vây quanh Anh đang muốn trốn chạy khỏi sự kiềm hãm của cô ấy đây Nhưng chỉ vì anh mà cô ấy ra nông nỗi đó Nên bây giờ anh không thể không chịu một phần trách nhiệm được Với ánh mắt buồn buồn, Hoài bảo hỏi Nếu anh không muốn ly dị với em thì em nghĩ sao? Thì mình cứ sống như thế này thì một thời gian nữa chứ có sao đâu Thế đến già luôn thì em có phiền không? Em nghĩ rằng anh sẽ không đành lòng để em sống như vậy đâu Anh vốn là người sống có tình có nghĩa mà Quý Lâm nói đúng, cô ấy rất hiểu anh Anh cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện với cô Càng gần cô, cô càng làm cho anh thấy thích cô hơn Dường như từ phía cô có một cái gì đó giống như Nam châm thu hút anh vậy Chẳng hạn như bây giờ đây Anh chỉ muốn ôm cô vào lòng Đặt lên môi kia một nụ hôn ngọt ngào Bởi vẻ thơ ngây của nó Thấy ánh mắt lạ lạ của Hoài Bảo đang nhìn mình Quý Lâm cảm thấy ngột ngạt làm sao Cô có cảm giác như Anh đang cố kiềm chế một điều gì đó vậy Không dám ở lại lâu Quý Lâm bối rối nói Thôi em đi ngủ trước đây Chừng nào buồn ngủ Thì anh Bảo nhớ tắt hết đèn nhá Ừ em đi ngủ trước đi Hoài Bảo vừa nói xong thì Quế Lâm đã đi nhanh vào phòng đóng kín cửa lại. Còn lại một mình, anh suy ngẫm về bản thân rồi tự cười một mình. Có vợ đẹp, ngoan hiền thế kia mà lại phải ngủ riêng. Bảo ơi, mày thật là một ông chồng khờ. Rồi anh lại tự hỏi mình rằng anh có thật lòng muốn ly dị với Quế Lâm hay không? Chắc chắn là không rồi bởi cô ấy là một cô gái rất tốt, không có điểm nào đáng chê trách. Từ tính tình đến ngoại hình Vậy còn Bách Điệp Mình phải tính sao đây Nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng Hoài Bảo quyết định là sẽ đưa cho Bách Điệp Một số tiền khá lớn Để cô ấy có thể chữa lành đôi chân Và đủ sống trong khoảng thời gian Chừng 2 năm, 3 năm Xem như là một sự đền bù cho cô ấy vậy Và từ bây giờ Anh sẽ phải nghĩ cách Chiếm lại tình cảm của Quế Lâm Anh muốn giữ anh và cô Là một tình yêu thật sự chứ không phải là tình anh em như từ trước đến giờ nữa quyết định vậy rồi anh đứng lên lòng tràn trề bao nhiêu hy vọng bước về phòng của riêng mình anh hy vọng tình trạng hiện giờ giữa anh và quế lâm sẽ chấm dứt vào một ngày không xa với ánh trăng sáng lung linh rọi xuống từ bầu trời mặt biển trông lấp lánh thật đẹp Đứng bên cạnh hoài Bảo trên ngọn tháp hải đăng, Quý Lâm quan sát chung quanh với vẻ mặt đầy thích thú. Hoài Bảo đưa tay chỉ thật xa, anh nói: "Đấy là toàn cảnh thành phố dầu khí Vũng Tàu đấy em." "Ôi đẹp quá, nhưng nếu mình lên đây những đêm không trăng chắc là không đẹp bằng đâu phải không anh bảo?" "Nếu em lên tháp hải đăng này vào những đêm không trăng thì chỉ thấy toàn một màu đen thôi, xa xà mới có những ngọn đèn leo lét của những người đi sơi cá ban đêm." Ngoài ra thì chỉ có thể thưởng thức ngọn gió biển mát mẻ mà thôi Quý Lâm ngạc nhiên trước sự nhạy bén trong kinh doanh của Hoài Bảo Cô hỏi Sao anh Bảo biết nơi đây thu hút khách Mà dám đầu tư xây dựng khu nhà nghỉ và nhà hàng ở đây vậy? Lúc đầu anh cũng lên đây với tư cách là một khách tham quan Thấy du khách lên rồi về ngay trong ngày Vừa mệt vừa không thú vị Nên anh nghĩ ngay đến chuyện đầu tư vào đây Không hiểu sao khi khách đi du lịch vũng tàu, rõ ràng là đi du lịch biển, nhưng sao lại thích lên núi chơi nhỉ? Có lẽ là do môi trường ô nhiễm, khách du lịch lại muốn tận hưởng không khí trong lành của biển, nên họ muốn lên núi. Cũng như ở trung tâm thành phố bây giờ, nhiều hàng quán cà phê cũng khơi lên nhiều tầng, trang trí đặc sắc để thu hút khách hàng vậy. Khách đến vũng tàu bây giờ thường thích leo núi, vừa có thể ngắm toàn cảnh thành phố, vừa hít thở không khí trong lành. Mà em mới lên đây lần đầu hả? Dạ vâng, đây là lần đầu tiên em đến Vũng Tàu nên thấy thích thú lắm. Vậy thì mỗi tháng anh sẽ đưa em ra đây nhé. Vừa có thể thư giãn, có thể theo dõi tình hình kinh doanh của nhà hàng luôn. Nhưng em chỉ sợ anh không rảnh như vậy thôi. Mỗi tháng dành cho em có hai ngày thì có nhiều nhận gì đâu hả Quý Lâm? Quý Lâm hơi ngạc nhiên trước sự trầm tư của anh. Nhưng càng gần anh, cô càng thấy không phục trước sự giỏi giang và nhạy bén trong kinh doanh của anh. Về phương diện kinh doanh, anh đúng là một người có tài. Bà Khoa từ trong nhà hàng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Quý Lâm nơi ghế đá. Vì ghế hơi hẹp nên Quý Lâm đành phải ngồi sát vào Hoài Bảo để nhường chỗ cho bà. Vừa ngồi xuống, bà đã phấn khởi nói. Thật là mát mẻ và dễ chịu làm sao ấy? Hoài Bảo hỏi bà. Nãy giờ mẹ ở trong nhà hàng à? Ừ, từ chiều đến giờ mẹ quan sát tình hình bán buôn trong nhà hàng của mình ra sao Thì già cũng đắt khách lắm con ạ Hay mẹ nghĩ chúng ta nên đầu tư xây thêm phòng ngủ Để có chỗ cho du khách ở lại qua đêm Con thấy thế có được không? Dạ, con cũng có ý định như vậy Trong tuần tới con sẽ xúc tiến việc ký hợp đồng xây dựng cho hết khu vực này mẹ ạ Ừ, con cứ tiến hành mọi chuyện càng sớm càng tốt đi thời buổi cạnh tranh này nói là phải làm liền thì mới mong thành công con ạ. Dạ con hiểu rồi mẹ cứ an tâm lần sau mẹ ra đây đảm bảo mẹ sẽ vừa ý. Thôi mẹ vào nghỉ trước nhá hai đứa ở lại rồi vào ngủ sau. Bà Khoa đi rồi Hoài bảo nhẹ nhàng nắm tay Quế Lâm ân cần hỏi Quế Lâm em có lạnh lắm không? Quế Lâm lắc đầu, tay cô vẫn để hờ trong tay anh. "Không mà, em rất thích những cơn gió trong lành ở đây. Em cảm thấy dễ chịu lắm anh ạ." Hai người ngồi cạnh nhau thật lâu cho đến lúc những người khách ngồi gần đã ra về hết. Hoài Bảo nhìn Quế Lâm với ánh mắt khác lạ, anh hỏi nhỏ, mình vào nghỉ chưa em?" "Em muốn ngồi đây thêm một chút nữa." Chợt có tiếng chân người đi đến. Hoài Bảo nhìn lên thì nghe giọng nói của một nhân viên phục vụ. Dạ thưa ông bà, ông bà có cần uống chút rượu không ạ? Có, cho tôi một chai sâm panh. Anh nhân viên gật đầu quay vào rồi quay ra với một chiếc khay có để chai rượu và hai cái cốc. Rồi anh lễ phép nói. Mời ông bà chủ. Hoài Bảo đo lấy chiếc khay. Khi anh nhân viên đã đi vào, anh quay sang quý lâm với ly rượu trên tay. Mời em. Em không biết uống. Uống một chút vào, rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn với những cơn gió lạnh thế này." Thấy sự nhiệt tình của Hoài Bảo, Quý Lâm đành nâng ly rượu uống cạn. Uống xong, cô nghe hơi ấm lan tỏa trong cơ thể, cảm giác thật là thích thú. Hoài Bảo cũng uống cạn ly rượu của mình, anh lại rót thêm cho Quý Lâm một ly nữa. "Em uống thêm được chứ?" Quý Lâm cảm thấy cô đơn, dù Hoài Bảo đang ở bên cạnh săn sóc cô. nhưng cô biết trong tim anh hình bóng bách điệp vẫn còn đó và anh vẫn không phải hoàn toàn là của cô như mọi người vẫn nghĩ. Giá như đêm nay anh và cô thật sự là một cặp vợ chồng thì cô chắc sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu khi được ngồi ngắm trăng bên cạnh anh như thế này. càng nghĩ nỗi buồn càng chịu nặng trong lòng. một cách vô thức quế lâm uống cạn ly rượu của mình và cô giành lấy chai rượu từ tay hoài bảo, rót đầy ly của anh và cô rồi. Quý lâm mỉm cười nói với anh đêm nay anh và em sẽ uống hết chai rượu này có như vậy mới mong xua đi nỗi buồn phải không anh nãy giờ hoài bảo tự do uống đã nhiều giờ nghe quế lâm tâm sự như vậy anh càng thấm thía ừ em cứ rót ra đi nếu uống hết chai này mà vẫn còn buồn thì anh em mình sẽ tìm một chai khác uống tiếp nghe qua quế lâm thích thú cười nhưng đôi mắt đã muốn khép lại vì hơi rượu anh nói thật là chí lý vừa nói quế lâm vừa xót rượu đầy hai ly hai người cứ thế uống hết ly này đến ly khác cho đến khi quế lâm không còn tỉnh táo nữa cô phải ngả đầu vào thành ghế mới giữ được thăng bằng còn hỏi bào thì cũng đã thấm rượu nhưng anh vẫn còn đi đứng được anh lay le quế lâm nói quế lâm em say rồi đấy Anh đưa em về phòng nghỉ nhé. Sao anh dám nói là tôi say chứ? Anh cứ xót tiếp đi, tôi còn uống được mà. Em không uống được nữa đâu. Nào, đứng lên để anh đưa em về phòng. Vừa nói, hoài bảo vừa dìu Quế Lâm đứng lên. Quế Lâm vững những bước không tự chủ theo hoài bảo, nhưng miệng vẫn làm nhảm. Em có thể tự đi được mà, anh buông em ra đi. Ừ, em đi được. Nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ em. Vậy được chưa? Em có hiểu không? Vừa nói xong thì anh cũng vừa mở xong cánh cửa phòng. Dìu Quý Lâm đến chiếc giường cuối cùng. Anh dịu dàng đỡ cô nằm xuống giường. Rồi ân cần nói. Quý Lâm, em ngủ đi nhé. Anh bảo đừng bỏ em một mình. Em sợ lắm. Quý Lâm với đôi mắt vẫn khép hờ nói nhỏ. Cô vừa nói. vừa nắm tay hoài bảo kéo mạnh xuống mất thăng bằng hoài bảo ngã luôn xuống giường nằm đối mặt với quế lâm gương mặt cô đôi môi cô rất cần anh hoài bảo nhìn cô thật lâu trong khi quế lâm vẫn tiếp tục làm nhảm anh bảo anh đừng bỏ em dù biết những câu nói này chỉ là những câu nói trong cơn say nhưng hoài bảo vẫn bị thu hút anh vòng tay qua Ôm cô vào lòng ngọt ngào nói Anh đây Anh mãi mãi không rời bỏ em đâu Em tin anh đi Anh nói thật không Anh đừng bỏ em đi nhó. Em cảm thấy cô đơn lắm Sợ em chỉ còn có mỗi một mình anh thôi Nghe xong cô này Thì Hoài Bảo không còn kiềm chế được nữa Vòng tay anh xếp mạnh vào cô Lòng như mong muốn che chở cho cô Không nói gì thêm Anh nhẹ nhàng đặt lên cô một nụ hôn Rồi những nụ hôn lại tiếp nối Giờ đây hoài bảo không còn suy nghĩ gì nữa Anh thì thầm Quý lâm, anh yêu em lắm Quý lâm cũng không phản đối Cô đó nhận tất cả sự âu yếm từ anh Không biết là do men rượu Hay thật lòng cô cũng muốn như vậy Em cũng yêu anh lắm Và em cũng đau khổ nhiều lắm sẽ không để cho em phải khổ nữa đâu và vòng tay anh siết chọn thân thể mảnh dẻo của cô với một cảm giác tuyệt vời ngoài kia gió vẫn thổi ào ạt từng cơn trong đêm thanh vắng Như tiếng nhạc sương sư sương đưa hai người hòa thành một <cười> 너에게도 나는 따뜻한 기억일까 서로가 마지막이 되길 우리 약속했지만 그저 스쳐간. 주고 싶은 것 주지 못한 거 마음에 남아서 넌 떠나도 난 괜찮아 괜찮아 지나간 일인 걸 너를 보고도 웃지 못한 이유는 원만이 아니야. 괜찮아 이제는 지나갈 일인가